Điều này buộc phải có trinh sát lọt sâu vào hang ổ Bùi Trí Hùng, nắm ít hầu hắn. Yêu cầu số một của trinh sát là phải nhập vai đồng đảng của Hùng một cách chuẩn xác, xóa tan mọi nghi ngờ và dụ hắn ra khỏi hang ổ. Đây là một trong những vụ án đầu tiên của đội cảnh sát phòng chống ma túy quận Tây Hồ, vì lúc này quận mới thành lập, và là vụ án đầu tay của trinh sát lính mới Lê Bích Thủy. Nhân nhiệm vụ, Thủy hao hứng, mất ăn đến mấy ngày, lần đầu tiên chỉ chưa trách nhiệm thành bại của một vụ án.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 Lắc, nhẫn vàng và ngọc Chị vẫy xe ôm đi trước Từ các điểm hẹn phân tán Đồng đội cài trang thành nhiều vai khác nhau Bám theo sau Qua vài lần thay xe ôm để cắt đuôi Thủy dừng ở ngã ba đầu sáng học Sơn Và kêu xe ôm Khi chị nói địa chỉ vào nhà Hùng Tay xe ôm hơi nhếch mép ái ngại Và chuyển sang thái độ lễ phép Kính nề hơn hẳn Đường vào xã uốn mềm như một dải lụa Chạy qua những cánh đồng bát ngát dì dào Và ngào ngạt hương lúa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 thì biết hùng chưa chấp nhận hợp tác tức là chưa tin thủy. tuy nhiên theo logic câu chuyện thì cũng buộc phải hỏi thẳng. tôi muốn xem hàng. hùng trả lời, hôm nay thì không có. thui nói không được nhiều thì anh cũng cho xem một ít chứ. hùng vẫn chối không. thui tiếp tục thuyết phục rằng kết công ty một chuyến, rằng đang đói hàng, rằng trả giá cao. hùng chỉ nói vắn tắt là cường không giới thiệu nhầm nhưng hôm nay thì không có hàng.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 Hùng vẫn thản nhiên, nói rất nhẹ nhàng rành rọt. Nhưng quả thật hôm nay không có hàng. Thời gian đưa đẩy này ép đã đủ, kết quả không ngoài dự đoán của Thủy, Hùng chối. Tuy nhiên thành công của bước một là phá thế đối địch, giảm không khí căng thẳng và đẩy Hùng vào vị trí lưỡng lự, cân nhắc, chứ không còn là thử tách, quay quát, cân đo đối phương nữa. Thủy truyền hướng nổi nắng Đây là hoạt cảnh hợp logic mụ đàn bá buôn bán giang hồ khi không được việc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 Một gã đà đông cao khoảng một mét tán, to lớn như con gấu, đầu trọc, mắt lồi, môi thâm, dày nhìn như đao phủ thời Trung Cổ. Tên này hướng cả mắt trắng dã nhìn Thủy và lầm lì ngồi xuống ghế. Dưới nhà, Hùng cầm con phóng lợn, tức dao chọc tiết lợn, to bản, sắc như nước, nhọn đến lạnh người. tại kia hắn sách một vích nước nóng. Hùng để con dao và phích nước trên bàn, sát mặt gã thanh niên to lớn. Hùng chỉ tay vào góc trong cùng của chiếc ghế dài, nói, Bà ngồi trong kia.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 tao muốn lấy mày. Đường vào hang cọp, nắng và gió liệm dần trong lòng thung sâu. Con xe hết cắm đầu lao xuống vực lại gào lên khi bò ngược vượt bờ. Thỉnh thoảng tùy về nhảy xuống đầy xe trót thành qua những đoạn gập ghềnh hay ngược dốc. Có lúc cả hai phải cùng đi bộ. Hai đống lửa thuốc lá luôn dính chặt vào môi người, không ai nói một lời. Tất cả đều khẩn trương, quyết liệt và căng thẳng. Lóng luôn bắt đầu hiện ra bằng ba bốn nóc nhà nhỏ như mai cua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 Bất ngờ Thủy thấy nóng nhột sau gáy, chị quay lại và giật mình bởi một thân hình to lớn có bộ mặt dữ tợn, với đôi mắt lồi, xích ngược đang nhìn như muốn nuốt tươi tụy. Thánh từ góc nhà quay ra sổ lên mấy tiếng mông, nhưng gã đàn ông to lớn vẫn nhìn Thủy trầm chầm, chầm không cử động. Thủy cũng đứng thẳng người, giết thuốc lá và mở to mắt chân chân, dõi hắn từ đầu đến chân. Một gã đàn ông chừng 50 tuổi, cao lớn, vai rộng, tóc dập mặt to, râu quai nón và lông mày rậm xích, hắn mặc chiếc áo thổ cẩm tối màu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 chữnga mặt cười, "Mẹ, đi hàng như tao, đứa nào trả chơi? Mày chơi hàng gì?" Thụy nói, "Tao chơi hồng, tức hồng phiến." Bất ngờ cơ mặt sùng A ra biến dạng trở nên hết sức quái đản. Hắn hỏi, "Tao muốn lấy vợ người kinh, tao thích mày." Thụy chưa biết hắn định tấn công chiêu gì, nhưng chỉ phải lấy tượng phong nên ngửa cổ ha, ha cười. hả cười. "Thích tao hả? Mày nói chuyện vui quá. Mày bao nhiêu tuổi rồi? Tao muốn lấy mày."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 Thấy Thủy chối, Thánh cũng hùa với A-Gia ép chỉ phải trích, Thủy bỏ xi lanh hồng xuống và nhặt xi lanh đựng trắng lên, cũng dấm dứ vuốt về trước những cặp mắt hâu hấu. Tùy tính, bọn nghiện khi đã nhìn thấy thuốc, chúng sẽ rất muốn trời ngay. Mình cố kéo dài làm cho chúng nó thèm và sẽ mất tỉnh táo. Chỉ nói, chúng mày pha trắng có chuẩn không? Tao triều đã nhiều đứa giấy xuôi rồi, hàng ngon đấy. Múa may một lúc cho bọn chúng ép thêm vài câu và trưng hết thời gian giúp Thủy nghĩ ra diệu kế.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 thùy thấy aza và thánh vừa bí thế vừa khó chịu nên chỉ càng tấn công dồn rập cơn vật của cả bọn lúc này cũng đã lên cao độ cả bọn càng hấp tất và thi nhau đưa ra các giải pháp cuối cùng hình như một thằng hiến kế gì đó với aza khiến hắn hưởng ứng ngay thôi cho mày ra ngoài kia chơi một mình không ai nhìn mày cả Thì mừng rỡ cầm xin lanh đi ra ngoài bóng tối trùm đặc núi rừng và ánh đèn như con mắt bệnh hoạn leo nét đơn độc trên những sườn đồi tìm một chỗ khuất chỉ cần kim tiêm sâu xuống đất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 Nếu nó đưa hàng ra mà mình nhất quyết không lấy, có được không? Nó biết mình mang theo tiền, nó có thể cướp tiền, có thể giết người. Không được, kế hoạch không thể đổi, chỉ nhất định không mua hàng dù chúng có đem về. Thùy hỏi, Mày không có hàng à? Hai giờ đêm sẽ có. Thùy đứng vắt dậy, Tại sao mày hẹn thằng em kia, tức thằng Thánh, là tám giờ có hàng, mà bây giờ mày lại nói hai giờ sáng? A ra nghiến răng, bạnh quay hàm nhồm dậy, mặt hắn vẫn vằn lên giữ tận. Mày ngồi xuống.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 Nghe vậy nhưng Thủy vẫn còn vùng vàng hậm hực, ra chiều bị vượt mặt, bị đe dọa. Thánh thấy việc không thành, tránh sự cố nên kéo Thủy đi vội, trong khi ào ra chưa kịp hoàn hồn. Rừng mận về đêm đen thẫm mịt mùng, gần hai mươi ba giờ đêm, sương núi cùng ánh sáng nhợt của trăng thượng tuần làm ra mặt mát lạnh. con trai gầm gừ trở ra, tiếng chim lợn giữa thinh không rít lên vọng động. Đồng đội của Thủy kia rồi. 4. Một ngày ở nhà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 Sòng Gaza cũng xa lưới lực lượng công an sau đó một thời gian. Ngày 23 tháng 12 năm 2004, Sông Gaza cùng toàn bộ đường dây buôn ma túy Xuân Quốc gia đã phải ra chức vành bóng ngựa. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt ông chủm Aza cùng 5 bị cáo khác nhận án tử hình. Cáo trạng ghi sòng Aza và đường dây của Y đã vận chuyển 70 bánh heroin cùng hơn 800 viên ma túy tổng hợp và một lượng lớn thuốc viện từ Sầm Nưa, Lào và Việt Nam trong mấy năm qua.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 Chị đã trở thành một người phụ nữ phải chịu đựng rất nhiều lần chị em cùng giới. Nhưng khi được hỏi cô ân hận không, khi chọn nghề trinh sát cho mình, chị lại chân thành nói, có, mình ân hận, vì đã đến với ngày hơi muộn.